Thịnh thế Đức Phi, Phượng khinh chương 96 Phản Quốc e, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzderesa Beta Sakura, bên bờ sông Vân Lan So với ở thành Vĩnh Lâm, hai quân vẫn đang rằng co Đoàn người Diệp Ly bắt đầu lộ ra vẻ nhàn nhã thông dông một cách quá đáng Vừa ra khỏi thành Vĩnh Lâm Phượng Chi Giao liền mang theo Hắc Vân Kỵ không biết chạy đi đâu Diệp Ly và Mặt Tu Nghiêu liền dẫn đi theo thị vệ Cùng Trầm Dương mới vừa chạy tới chuẩn bị trở về Kinh Đáng thương cho Trầm Đại Thần Y, tay trói gà không chặt Cũng phải trong thời gian không đến 10 ngày ra roi thuốc ngược Một đường từ Sở Kinh chạy tới Vĩnh Châu Nhưng ngay cả thở cũng còn chưa kịp thở Lại bị báo cho lập tức phải về kinh Trầm dương chỉ vào mặt tu nghiêu vừa thở vừa ngón tay phát ruông Trong miệng vẫn không quên tức giận nói lão tử đời trước Thiếu nợ họ mặt các ngươi rồi kể từ sau khi đem phượng hoàng thảo cho vương ra Không nghe lời dặn của thầy thuốc phục dụng Tính tình trầm thần y lại càng ngày càng nóng nảy hơn Trầm Tiên Sinh Đoàn người ở bên bờ sông Vân Lan hạ trại mặc tu nghiêu mang theo đám người Vân Đình đi săn thú Diệp Ly mới có thời gian tìm tới Trầm Dương nói chuyện Trầm Dương đang ôm một quyển y điển dày đến đủ để đè chết người ngồi ở bờ sông Vừa cẩn thận đọc Vừa cân nhắc vừa trao mày Nghe được tiếng nói của Diệp Ly mới xoay người lại Nhìn thoáng qua Muốn đứng dậy làm lễ ra mắt Diệp Ly vội vàng khoát tay nói không có người ngoài ở Trầm tiên sinh không cần như thế Trầm dương cũng không khách sáo Một lần nữa ngồi trở lại Cũng bỏ y điển qua một bên Cười nói Vương Phi lần này quyết định thật nhanh trấn thủ Vĩnh Lâm Lại làm cho Hắc Vân Kỵ khâm phục không giúp Lão phu cũng vạn phần bội phục vương phi không hổ là đương thì nữ kiệt nữ hào kiệt đương thời Diệp Ly lắc đầu Như không có gì Cười nói trầm tiên sinh cần gì khách sáo như thế Cái gì đương thời nữ kiệt Chỉ là tình thế bắt buộc thôi Tiên sinh biết Diệp Ly đến là vì chuyện gì chứ Trầm dương nhìn Diệp Ly hồi lâu Rốt cục thở dài một hơi nói mang phượng hoàng thảo hại người kia về Lão phu thật không biết rốt cuộc là đúng hay là sai Diệp Ly lắc đầu Nhẹ giọng nói ăn vào phượng hoàng thảo là ý tứ của vương gia Trầm tiên sinh đã báo hậu quả được mất cho vương gia rồi Vô luận như thế nào cũng là lựa chọn của vương gia Uống chi nếu đã thành sự thật Hiện tại tuy cứu trách nhiệm đúng sai đã vô sự vô bổ không thể làm được gì nữa Diệp Ly chỉ muốn biết hiện nay thân thể vương gia rốt cuộc như thế nào Lại có phương pháp gì có thể giải quyết hay không Trầm Dương nhìn Diệp Ly Mắt lộ ra một tia than thở cùng với vui mừng Nghiêm mặt nói nửa năm này Lão Phu cẩn thận nghiên cứu qua Phượng Hoàng Thảo Cũng lật xem rất nhiều sách cổ y dược thời xưa Phượng Hoàng Thảo vốn cũng không phải là chỉ có ở một mình Đông Hải Phượng Hoàng Thảo có tên là Phượng Vĩ Thời cổ Ở Trung Nguyên ta cũng có sinh trưởng Sách cổ ghi lại thuốc này tính chất cực kỳ mạnh liệt có kịch độc Nhưng lại đồng dạng là khắc tinh của đại đa số độc dược trong thiên hạ thậm chí còn có hiệu quả tẩy kinh phạt tuổi loại bỏ các tạp chất độc hại trong cơ thể, chữa lành hết mọi vết thương, như biến thành một cơ thể mới, cho nên mới được gọi là kỳ dược. Nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Về sau, ở Trung Nguyên lại không thấy tung tích phượng hoàng thảo này nữa, cho nên hiện tại, Trên các quyển sách truyền thụ y thuật cũng cơ hồ không có ghi lại. Vương gia trúng hàng độc hết lần này tới lần khác lại là chí âm chí hàng chi độc trong thế gian. Mặc dù phượng vị có thể cùng chi độc tương khắc cũng không đủ để giải trừ hết độc tính kia. Kể từ đó, hỏa hàng hai loại độc đồng thời ở trong cơ thể vương gia tồn tại. Hiện tại chỉ có thể nói là tạm thời đạt tới một mức độ thăng bằng. Nhưng sự cân bằng này lại cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí tùy thời có thể sẽ tan vỡ. Đến lúc đó, cho dù có liệt hỏa liên cũng vô sự vô bổ không thể làm gì được nữa. Diệp Ly gật đầu Trầm Tiên Sinh từng đã nói hai loại độc ở trong cơ thể vương gia sẽ phát sinh thay đổi. Trầm Dương nói đúng là vậy Nếu nói hàng độc và phượng vị có thể triệt tiêu lẫn nhau Cũng còn có biện pháp khác có thể tưởng tượng Nhưng hiện nay Hai cổ độc tính trong cơ thể vương gia lại làm theo ý chúng Hàng giả việc hàng Họ giả việc chích lạnh thì cơ thể rét cống không chịu được Nóng thì cơ thể như bị thiêu đốt Liệt hỏa Liên người bình thường nếu là ăn phải Chỉ trong giây lát là có thể đốt nội phủ thành trò bụi Nếu liệt hỏa Liên sẽ hòa cùng phượng vị với nhau Chỉ sợ Hàng độc còn chưa giải Vương gia trước hết đã chết bởi hỏa độc Đôi mi thanh tú diệp ly nhớ chặt trầm tiên sinh Vương gia có thể có dùng bếp lạc hoa không? Trầm dương cả kinh khôi phục lại thần thái Ngân thần suy tư Hồi lâu mới nói bức lạc hoa và phượng hoàng thảo Đều là kỳ dược đã sớm thất truyền Truyền thuyết có thể nhục bạch cốt hoạt tử nhân Kéo dài tuổi thọ Sống lâu trăm tuổi cũng không nói suông Nhưng là Có thể giải độc trên người vương gia hay không Quả thật tại hạ không có nắm chắc Dù sao Thời gian bít lạc hoa tuyệt tích lâu hơn Phượng Hoàng Thảo rất nhiều Tại hạ cũng chỉ là nghe tổ tiên tình cờ nhắc tới qua mà thôi Diệp Ly gật đầu nói ta hiểu được nhưng nhiều thêm một phần hy vọng luôn là tốt Trầm Dương ngạc nhiên nói Vương Phi biết nơi có bít lạc hoa Diệp Ly khẽ gật đầu ta sẽ mau chóng sớm tìm về chuyện này Trầm tiên sinh trước không nên nói với vương gia. Muốn từ trong tay bệnh thư sinh cầm bít lạc hoa lại tuyệt đối không thể dùng người vương phủ. Lấy cường hận của bệnh thư sinh đối với mặt tu nghiêu. Chỉ sợ hắn tình nguyện mình phá hủy bít lạc hoa cũng sẽ không để cho người định vương phủ nhận được. Thân thể vương gia có thể chống đỡ bao lâu? Trầm dương bộ dạng nghe theo trầm giọng nói chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra trong một năm nửa năm sẽ không có vấn đề gì hơn nữa phượng hoàng thảo có hiệu quả tẩy kinh phạt tuổi cũng không phải lời đồn thân thể hiện nay của vương gia khá hơn trước nhiều chẳng qua là mỗi tháng trăng tròn lúc hàng họa cùng bột phát nhất định đau đến không muốn sống Hạ thu hỏa độc đốt người như thiêu đốt, xung đông hàng độc công tâm. Vô luận là hàng độc hay là hỏa độc nhất định đều so với hàng độc phát tác lúc trước đau đớn không chỉ gấp 10 lần. Diệp Ly nhớ tới ngày đó bước vào gian phòng. Lúc nhìn qua tình cảnh, không thể nào tưởng tượng rốt cuộc là có bao nhiêu đau đớn mới có thể làm cho mặt tu nghiêu chật vật như vậy. Thuốc giảm đau Trầm Dương có chút mi ai lắc đầu nói thuốc giảm đau hoàn toàn không có hiệu quả, không chỉ như vậy. Chỉ sợ sau này bất kỳ thuốc giảm đau nào, thậm chí là thuốc mê đối với vương da cũng không có hiệu quả. Trong lòng Diệp Ly lạnh xuống. Cái này chứng tỏ cho dù sau này, mặt tu nghiêu bị thương cũng hoàn toàn không thể sử dụng thuốc giảm đau hoặc thuốc mê À, liệt! Diệp Ly quay đầu lại, thấy nam tự áo trắng mỉm cười đi về phía của mình, trồng mắt che giấu ưu sầu ngênh đón. Mặt tu nghiêu nhìn một chút đã thấy Trầm Dương cầm lấy y điển chuẩn bị tiếp tục xem. Cuối đầu cười nói với Diệp Ly, A Ly đang cùng Trầm Tiên Sinh nói gì? Diệp Ly cười nói thỉnh giáo Trầm Tiên Sinh một chút chuyện về phương diện thảo dược. Lần này đi Nam Chiếu không phải là xuất hiện vài loại thảo dược kỳ quái sao? Hỏi một chút trầm tiên sinh đều có cái chỗ tác dụng Mặt tu nghiêu mỉm cười, A Ly hứng thú tương đối rộng Ngay cả y thuật cũng cảm thấy hứng thú Diệp Ly lắc đầu ta không có thiên phú về y thuật Nhưng một chút kiến thức thảo dược quả thật phải chuẩn bị Mặt tu nghiêu lôi kéo Diệp Ly đi về phía nơi đóng quân Một bên cười nói ta biết Nghe nói nàng còn muốn yêu cầu mấy người bên cạnh nàng phải học thuộc lòng dược điển Còn đi theo đại phu phân biệt thảo dược Diệp Ly cười nói chỉ là một chút ít thảo dược tầm thường thôi Cũng không phải là bất cứ lúc nào cũng có thể tùy thân mang theo dược vật Không phải sao À Ly nói không sai Có lẽ có thể làm cho hắc vân kỵ cũng đi theo đám bọn hắn hoặc một ít mặc tu nghiêu suy tư Diệp Ly cười yếu ớt nói hắc vân kỵ theo chân bọn họ không giống nhau Chỉ cần có một ít đại phu đi theo hoặc là bản thân bọn họ chính là đại phu là được mặc tu nghiêu bộ dạng thuận theo Nhìn Diệp Ly nói A Ly có ý nghĩ đặc biệt gì không muốn nói cho ta biết sao? Diệp Ly lắc đầu. Không phải. Chẳng qua chỉ mới có hình thức ban đầu. Chờ ta làm thành công nói không chừng có thể làm cho chàng kinh hỷ. Mặt tu nghiêu nhàng nhạt mỉm cười nói như vậy ta liền chờ kinh hỷ của A Ly. Đi dùng bữa đi, sau đó chúng ta cùng đi xem một tuần kịch. Mặt Tu Nghiêu nói kịch đúng là một trò hay. Một đội binh mã nút ở trong Vĩnh Châu và Ung Châu thế nhưng có hơn 3 vạn người. Diệp Ly cũng rốt cuộc biết Phượng Chi Giao mang theo 2 vạn hắc vân kỵ đã làm gì. Trong một đêm, nhiều sơn trại ở Vĩnh Châu và Ung Châu bị phá hủy. Vô số người cải trang thành thổ phỉ cường đạo nhưng rõ ràng được nghiêm chỉnh huấn luyện bị hắc vân kỵ tru diệt Còn dư lại đều hoảng hốt chạy trốn về phía biên cảnh ung châu cùng Tây Lăng Mà mặc tu nghiêu thì mang theo đám người diệt ly chờ ở trên biên cảnh Làm một đám tàn binh bại tướng mừng rỡ nhìn thiết kỵ đang ung tùm đến kia Trong mắt cũng không khỏi được lộ ra thần sắc tuyệt vọng Sát mặt quan viên lớn nhỏ ung châu xám ngoét Quỳ rạc xuống trên đất Nơm nớt lo sợ nhìn một đôi biết nhân sống vai mà ngồi trước mắt Nam tử ung hòa nhã nhận Nữ tử thanh lệ Uyển chuyển hàm suốt Nhưng nhìn đáy mắt của bọn họ đáng sợ hơn cả yêu ma ghét người Hai ngày trước Bọn họ bị một khối lệnh bài mời đến trước mặt định vương Định vương nhưng cũng không nói gì chẳng qua là mang theo bọn họ Định vương đi đến chỗ nào, bọn họ đã đến đó Trơ mắt nhìn sơn trại, một chỗ một chỗ hoặc sáng hoặc tối Bị Hắc Vân Kỵ phá hủy Trước trước sau sau hơn hai vạn người ở trong đáy mắt Hắc Vân Kỵ phản phức như con khiến hôi không có giá trị nhắc tới Những thứ tàn binh bại tướng trước mắt này cuối cùng đã như cá lọt lưới rồi Vẫn như cũ bị định vương ngăn ở sườn núi nhỏ cách biên cảnh chưa đầy năm dặm Mặt tu nghiêu bình tĩnh nhìn thái thú ung châu đang quỳ xuống đất cách hắn gần nhất Nhàn nhạt hỏi đại nhân có biết thái thú vĩnh châu là chết vì cái gì không Thái thú ung châu mặt tái đi, run rảy nói mưa nghịch Mưu nghịch làm phản thái thú Vĩnh Châu ở trong sự bảo vệ của thiên quân vạn mã của Lê Vương mà vẫn bị ám vệ định quốc vương phủ ghét chết. Chuyện này ngay từ lúc trước đã truyền đi. Hôm nay sợ rằng đã truyền khắp thiên hạ. Cũng làm cho rất nhiều bọn quan viên đều rối rít căng thẳng trong đầu căng như cây cung. Mặt tu nghiêu cười nhạt nói mưu nghịch làm phản. Không tệ, đây đúng là tự tội. Như vậy, đại nhân có biết hay không tư thông với địch phản quốc là cái tội gì? Này, vương gia, vương gia, tiểu thần trăm triệu không dám tiểu thần đối với đại sở trung thành cảnh cảnh trung thành tận tâm A Tốt một cái trung thành cảnh cảnh mặt tu nghiêu cười lạnh một tiếng. Trung thành cảnh cảnh mà bên trong Ún Châu ngươi có hơn vạn người chui ở chỗ nào ra. Tướng quân Ngô Thừa Lương cùng với hai vạn quân đóng ở Ún Châu vì sao mà chết. Tiểu thần Tiểu thần quả thật không biết. Thái thú Ún Châu đau đớn nói tiểu thần oan ủ ổng cầu xin vương gia minh giám. Mặt tu nghiêu lạnh nhạt nói các ngươi có oan ủ ổng hay không bổn vương không xen vào. Chính bản thân nói với Hoàng thượng đi Hôm nay mời các ngươi tới đây Chính là muốn cho các ngươi xem một chút hát vân kỹ tế Điện Anh Linh Ung Châu Quân cùng với Ngô Tướng Quân Mặc dù quan văn võ tướng khác nhau không thể nào thân thuộc Nhưng cũng coi như là đồng liêu một cuộc Chư vị cũng tham dự tiễn đưa bọn họ một đoạn đường đi Đứng ở phía sau mặt tu nghiêu Phượng Chi Gia vung tay lên, ghét Vạn tên cùng bắn, bị vây ở chính giữa Tàn binh tây lăng trong chốc lát ngã xuống đất đã chết sạch sẽ Đám quan quỳ trên mặt đất ngửi trong không khí mùi máu tươi gây mũi Mọi người phía sau tiếp phía trước nôn mửa liên tục Mặt tu nghiêu phản phức không nhìn thấy Lôi kéo Diệp Ly đứng dậy Quay đầu lại phân phó nói đưa đại nhân ra cửa trở về phủ của mình Còn có những thứ tây lăng này Ném tới bên ngoài biên cảnh đi Đừng làm dơ bẩn thổ địa đại sở ta Tôn lệnh mặc tu nghiêu vừa lòng gật đầu quay đầu Hướng Diệp Ly mỉm cười nói A Ly, chúng ta nên trở về kinh Diệp Ly nhàng nhạt gật đầu cùng đi theo mặt tu nghiêu Không ghét tù binh và những thứ khác vân vân Tự hồ không cần phải nói Mặc dù nhận được ý chỉ hoàng đế gọi gấp trở về kinh Nhưng hiển nhiên mặt tu nghiêu cũng không có để ở trong lòng Mà để cho Phượng Chi Giao mang theo hắc vân kỵ rời đi Mình mang theo đoàn người Diệp Ly từ từ thông thả đi về phía bắc Qua thời gian gần 10 ngày liền đi tới thành Quảng Lăng Lần thứ hai tới thành quảng lăng bởi vì không có mục đích gì, Diệp Ly lộ ra vẻ thoải mái rất nhiều. Chẳng qua thời điểm khi mặt tu nghiêu mang theo nàng đứng ở trước cửa Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, mới có hơi kinh ngạc nhìn lại nam tử bên cạnh. Mặt tu nghiêu thế nhưng chỉ cười không nói. Ban ngày, Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu cũng không có bắt đầu buôn bán. Nhưng ở cửa vẫn có người ngênh đón Nhìn vẻ mặt thanh niên nam tử trịnh trọng như có chuyện lạ đứng ở cửa Mặt tu nghiêu thẳng nhiên nói thiên nhất các quả nhiên là tin tức linh thông Xem ra hàng minh nguyệt những năm này cũng không có ổn phí Nam tử thanh niên nụ cười có chút cứng ngắt Đa tạ vương ra khen ngợi Chủ nhân lệnh tại hạ ở chỗ này cung nghênh vương gia và vương phi đại giá. Hai vị bên trong mời vào thanh phong minh nguyệt lâu. Nam tử thanh niên trực tiếp dẫn hai người vào hậu viện. Vẫn như lần trước, Diệp Ly nhìn thấy trong tròi nghỉ mát của hàng Minh Tiếp. Hàng Minh Tiếp và hàng Minh Nguyệt ngồi đối diện nhau, thấy Diệp Ly. Trong mắt Hàng Minh tiết hiện lên một tia hoảng hốt. Phục hồi tinh thần lại mới thấy đúng là nàng. Nhớ mày cười cười. Hàng Minh Nguyệt đặt chén trà xuống đứng lên ra đón. Nụ cười ôm văn nhỉ nhã. Tu Nghiêu. Hồi lâu không thấy ngươi quả nhiên tốt. Không đợi hắn nói xong thì mặt Tu Nghiêu trực tiếp phun ra một chưởng bén nhọn. Trưởng phong như bài sơn đảo hải đánh úp về phía nam tử tuấn nhã Lời nói cuối cùng hàng minh nguyệt liền đức có chút chật vật tung mình tránh được một trưởng này của mặt tu nghiêu Nhưng trưởng phong bén nhọn vẫn để cho hắn hô hết cứng lại Ho nhẹ mấy tiếng Mới cười khổ Nói tu nghiêu Hồi lâu không thấy ngươi chính là đối với ta như vậy Mặt tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng tay vẫn hướng ra phía trước liên tiếp không ngừng Mỗi một chưởng cũng là thật tuyệt đối không có nửa điểm ý tứ trên đùa Hàng Minh Nguyệt chỉ đành phải thu hồi nụ cười cẩn thận ướng đối Hai người ở trong vườn hoa, ngươi tới ta đi động thủ Bên kia đánh cho hừng hực khí thế Bên này Hàng Minh Tích cũng đứng dậy đi tới bên cạnh Diệp Ly Nhớ mày cười nói Quân Duy Đã lâu không gặp Ngươi là đến xem ta sao Nhìn lại thì một mình Ngươi tới là tốt rồi Làm cái gì còn giận hắn tới Diệp ly gơ tay lên Chỉ chỉ nam tự áo trắng Trong vườn hoa Tỏ vẻ là hắn muốn tới Hàng Minh tức nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nụ cười trên mặt Cuối cùng là có chút miễn cưỡng Quân Duy Diệp Ly thẳng nhiên nói ngươi yên tâm, vương gia sẽ không giết hắn Nếu quả thật muốn mạng hàng Minh Nguyệt, mặc tu nghiêu căn bản không cần tự mình xuất thủ Thiên nhất các càng lợi hại liệu có chống đo được thiết kỵ của hắc vân kỵ hay chống đỡ được ám vệ định quốc vương phủ không? Hàng Minh tức cười khổ nói nhưng mà định vương gia không có ý định hạ thủ lưu tình Lấy mặt tu nghiêu hơn 20 tuổi Ở trong mắt mặt tu nghiêu Cao thủ có thể cùng hắn đánh đồng không có một người nào Không có một người nào là cùng hắn ngang hàng Có thể nghĩ được khoảng cách ở giữa hắn và hàng Minh Nguyệt Trong lúc hai người nói chuyện Hàng Minh Nguyệt đã bị một trưởng đánh trở về trên mặt đất Vừa lúc rơi xuống ở chỗ không xa trước mặt hai người Nhổ ra một ngụm máu tươi Lấy ánh mắt dịp ly Một cái là có thể nhìn ra Hai cây xương sườn đã bị chặt đứt Hàng Minh tức vội vàng tiến lên muốn dìu Hàng Minh nguyệt khoát khoát tay ngăn trở động tác của hắn Ngẫm đầu nhìn mặt Tu Nghiêu đang bước chậm mà đến Hỏi Tu Nghiêu Hết giọng chưa? Mặt Tu Nghiêu nhàn nhạt nhướng mày, biết lần này bổn vương tại sao không ghét ngươi không? Hàn Minh Nguyệt nhướng mày, nhìn mặt Tu Nghiêu. Mặt Tu Nghiêu lạnh nói: "Nếu A đáp ứng Hàn Minh bỏ qua cho ngươi, bổn vương lần này tha cho ngươi. Nhưng ngươi tốt nhất nhớ kỹ, nhẫn nại của bổn vương cũng có hạn." Một lần nữa động thủ với A Ngươi không ngại có thể thử một chút nhìn bổn vương có thể làm được đến mức độ nào. Hàng Minh Nguyệt che ngực ho một trận mãnh liệt có chút bớt đắc dĩ nhìn mặt tu nghiêu, nói tu nghiêu trong mắt ngươi. Diệp ly quan trọng hơn giao tình của chúng ta từ nhỏ đến lớn. Mặt tu nghiêu nhớ mày, mép môi câu khởi nụ cười châm trọc. Trong mắt ngươi hình như chưa từng cảm thấy giao tình từ nhỏ đến lớn của ta và ngươi quan trọng qua. Hàng Minh Nguyệt tức cười im lặng, không sai, hắn phản bội tình nghĩa của bọn họ trước. Nhưng là, ở trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là bằng hữu tốt nhất của ta. Hàng Minh Nguyệt trầm giọng nói, mặc tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói ngươi đã nói một tiếng bằng hữu. Bổn Vương đáp ứng ngươi Lần sau tái phạm rơi vào trong tay Bổn Vương Bổn Vương sẽ không giết ngươi Hàng Minh Nguyệt sưởng sốt Cũng trong lúc Hàng Minh tức và Diệp Ly Đang rất hiếu kỳ cùng không giải thích được biến sắc tu nghiêu Không nên Không liên quan chuyện của nàng ấy Những chuyện này cũng là chủ ý của ta Nghe lời của hắn sắc mặt hàng minh tích nhất thời đen một mảnh Không vui hừ một tiếng nuốt lời cầu tình của mình trở vào Dù sao định vương cũng không còn tính toán ghét hắn ta Dùng sức hành hạ đi Hành hạ hắn không còn khí lực đông chạy tay chạy nữa mới thôi Mặt tu nghiêu không cảm thấy hứng thú với ai là chủ mưu Quay đầu hướng hàng minh tích nói muốn hắn sống thì hãy xem chừng hắn Gương mặt tốn tú của Hàng Minh tích thối đi, lạnh lùng nói không nhọc vương ra hao tâm tổn trí. mặc tu nghiêu dắt tay dịp ly, xoay người chuẩn bị rời đi. Trên mặt đất, Hàng Minh Nguyệt mở miệng nói tu nghiêu. Ngươi đặc biệt đi đường vòng tới Quảng Lăng, không phải là muốn đánh ta một trận sao. Mặt tu nghiêu dừng bước quay đầu lại nhìn hắn một cái nói thuận tiện nói cho ngươi biết một tiếng Đừng chơi đùa quyền mưu mưu kế quyền lực với ngươi là tốt nhất Cứ kiếm tiền của ngươi đi đường lấy tảng đá đập lên chân của mình Để rồi quay đầu lại còn nói tiếc thương Nhìn hai người cũng không quay đầu lại rời đi Hàng Minh Nguyệt không khỏi nhăn lại mi suy tư lời mặt tu nghiêu nói Đừng chơi đùa quyền mưu Thật sự thâm tâm của hắn không có hướng thú gì với quyền mưu Cũng không có lẫn vào Chỉ có Mặt liền biến sắc Hàng Minh Nguyệt quay đầu hướng Hàng Minh tiếp nói mau Cho người ta đi thăm dò Tây Lăng phát sinh chuyện gì Hàng Minh Tức chỉ cảm thấy trên trán gân xanh một trận mãnh liệt nhảy Ai nói công tử Minh Nguyệt thông minh hơn người Còn đần hơn con lừa có được hay không? Người ta phải không đụng tường cũng không quay đầu lại. Hắn đụng phải bể đầu chảy máu vẫn không chịu quay đầu lại. Tra cái rắm. Bộn công tử đường đường con dân đại sở. Làm cái gì muốn xen vào Tây lăng chết hay sống? Người đâu đưa nhuyễn cân tán tốt nhất cho ta? Ai dám cho hắn giả dược bộn công tử bớ gia hắn? Coi như đã biết được cái gì gọi là hồng nhan họa thủy rồi Ta liền không tin trừ con tiện nhân kia Cõi đời này không có nữ nhân Ra ngày mai sẽ đi phá hủy dung nhan nàng ta Đợi đến không ai muốn nàng Ra mua về tới cho ngươi làm nha đầu sai sự nói xong Cũng lười đi quảng đại ca nhà hắn Còn nằm ở trên mặt đất không thể động đậy Hàng Minh tích nổi giận đùm đùm Phước tay áo bỏ đi Hàng Minh tích để đứng lại đó cho ta Hàng Minh Nguyệt lạnh lùng nói Hàng Minh tức đã đi ra bên ngoài Thân thể ngừng lại Quay đầu lại nghiến răng nghiến lời Chờ huynh trưởng cùng mình có bảy phần tương tự Trong lòng chỉ hận không được rút gân lột ra Cái họa thủy kia Từ nhỏ hắn liền sùng bái người huynh trưởng này Nhưng đối với ánh mắt ca ca nhà mình chọn nữ nhân thật sự là không dám khen tặng Thấy hàng minh tức mặt lạnh tức giận Trừng mắt nhìn mình Đáy mắt hàng minh nguyệt hiện lên một tia ái nấy Hoài hoãn nói minh tức Đừng làm rộn Đại ca bảo đảm sẽ không làm tiếp bất cứ chuyện gì Mặt tu nghiêu cắt đứt hai cái xương sườn của ta Ngươi tới đây đỡ ta một chút Hàng Minh tức ngẩn người Nhìn sắc mặt Hàng Minh Nguyệt trắng bệt Rốt cục vẫn phải mềm lòng Tiến lên đỡ huynh trưởng nhà mình dậy Ngươi Hàng Minh Nguyệt chỉ chút lát sau Giọng nói của Hàng Minh tức tràn đầy tức giận cùng với oán hận Đáng tiếc cả người lại bị cố định không thể động đậy Dung nhanh tuấn mỹ vạn vẹo trường mắt Nam tử mặt trắng bệt đang che ngực trước mắt Hàng Minh Nguyệt đáy mắt tràn đầy ái náy nhìn đệ đệ Xin lỗi, Minh Tiếc Thấy hắn xoay người muốn đi Hàng Minh Tiếc tuyệt vọng kêu lên Hàng Minh Nguyệt Ngươi tên ngu ngốc này ta trúng đột Ngươi thật muốn dịp ly vết ta Hàng Minh Nguyệt quay đầu lại mỉm cười nhìn hắn Lắc đầu nói thật là một đứa trẻ ngốc Minh tiếc Nếu để tự xưng là nhìn người cao hơn ta Làm sao sẽ không nhìn ra Diệp Ly sẽ không giết ngươi Cũng không có hạ độc ngươi Hàng Minh tức lạnh lùng nói cho nên những ngày qua ngươi chính là vì xác định trên người của ta có độc hay không Hiện tại xác định rồi. Ngươi lại muốn đi. Ngươi yên tâm ta sẽ không động thủ với văn hữu ngươi nữa. Mặt tu nghiêu. Ta cũng vậy, chọc không nổi hắn. Hàng Minh Nguyệt ôn hòa nhìn đệ đệ. Suy nghĩ một chút vẫn là dặn dò minh tiếc. Cách diệt ly xa một chút. Nàng không phải là người mà đệ có thể trêu chọc. Sắc mặt hàng minh tích cứng đờ khinh thường, nói ngươi có tư cách nói ta sao? Hàng minh nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu nói để cho rằng để thông minh hơn ta sao? Minh tích! Ta có thể cùng người trong thiên hạ đoạt, nhưng ta chưa từng có nghĩ tới cùng tu nghiêu đoạt cái gì. Ngươi biết không? Hàng minh tích cười nhạo nói đúng vậy, ngươi sẽ vì mình chọn đối thủ Đáng tiếc sẽ không chọn nữ nhân Người đàn bà kia trừ lợi dụng ngươi Con mắt có nhìn ngươi một cái sao Cho dù quân Duy không thích ta Ít nhất sẽ đi cố ta Sẽ vì ta ái nấy Có bởi vì ta Đối với ngươi hạ thủ lưu tình Những năm này ngươi được cái gì Nụ cười trên mặt Hàn Minh Nguyệt dần dần biến thành khổ sở cùng với bớt đắc dĩ Cuối cùng không thừa nhận cũng không được để để nói một chút cũng không sai Chỉ đành phải không nói gì xoay người đi Qua hồi lâu, nam tử thanh niên lúc trước dẫn đường xuất hiện ở trong vườn hoa Nhị công tử, công tử đi Mới vừa bị giải khai huyệt đạo Hàn Minh tức phiền não không dứt đi thì đã đi Hắn lúc nào quan tâm tới chúng ta Nam tử thanh niên cuối đầu nói công tử nói hắn sẽ không rồi trở về Thanh phong minh nguyệt lâu còn có ngân hàng tư nhân cùng tất cả ngân phiếu đều để lại cho nhị công tử Thiên nhất kết Sau này sẽ không nghe nữa hiệu lệnh nhị công tử nữa Hắn đã sớm chuẩn bị tốt rồi Nếu như không phải là hôm nay định vương tới một chuyến chắc hắn định tính toán lặng yên không một tiếng động đã đi Hàng Minh Nguyệt, người ngoan độc ác tàn nhẫn Hàng Minh tích cắn răng nói Nam tử thanh niên cúi đầu không nói, Hàng Minh tiếp hừ lạnh một tiếng nói tiện nhân, người chờ đó cho bổn công tử Khách sạn tốt nhất thành Quảng Lăng Đoàn người Diệp Ly bao một cái sân tốt nhất trong khách sạn ở tạm Tu Nghiêu, hôm nay chàng Nhìn nam tử bên cạnh cuối đầu đọc sách Đôi mi thanh tú của Diệp Ly cao lại có chút do dự hỏi Mặt Tu Nghiêu để sách xuống Mỉm cười nói A Ly muốn hỏi tại sao ta cố ý đi tìm hàng Minh Nguyệt Diệp Ly gật đầu Nếu như chỉ là vì đánh hắn một trận cho hả giận Thì không khỏi có chút quá mức quanh co lòng vòng Mặt tu nghiêu thẳng nhiên nói nếu như không ngoài dữ liệu của ta Hàng Minh Nguyệt rất nhanh sẽ đi Tây Lăng Đi Tây Lăng Mặt tu nghiêu gật đầu Đúng Thay vì để cho hắn lặng yên không một tiếng động rời đi Không bằng bổn vương đưa tiễn hắn một đoạn đường Mặc dù hàng gia ở đại sở xếp hàng cũng không cao Nhưng ít nhất đã ở hàng ngũ 10 đại gia tộc phía trước Nếu để cho hắn mang toàn bộ tới Tây Lăng Cũng không phải là cái chuyện tốt gì Diệp ly ánh mắt chật ló Chàng là nói hàng Minh Nguyệt muốn Hai chữ phản quốc cũng không có nói ra miệng Mặt tu nghiêu lại nhàn nhạt gật đầu Hàng Minh Nguyệt người này ta hiểu hắn Chuyện nhạc, chuyện quốc, chuyện thiên hạ trong mắt hắn cũng không là cái gì Từ người đại sở biến thành người Tây Lăng hoặc là biến thành người Bác Nhung Ở trong mắt của hắn cũng không có cái gì khác nhau Đã như vậy Vì sao không cảm thảo trừ căng diệp ly không giải thích được Mặt tu nghiêu cho dù thật coi trọng tình nghĩa giữa hàng minh nguyệt Cũng sẽ không coi hắn quan trọng hơn Giang Sơn Đại Sở mặc tu nghiêu nhàng nhạt cười nói Thiên Nhất các trải rộng tứ quốc Một khi giết Hàn Minh Nguyệt, phiền toái có nhiều vô cùng Hắn muốn đi thì đi đi, ta nói rồi Hắn cũng không thích hợp với quyền mưu thuật Mà nếu hắn quan minh chính Đại Phản Quốc Bên trong Đại Sở cũng không cần thiết để cho Thiên Nhất các tồn tại nữa Lần này đặc biệt tới Quảng Lăng Một điểm trọng yếu nhất Chính là vì bình định thiên nhất các Nam phương đại sở Đặc biệt là thành Quảng Lăng Là đại bản doanh thiên nhất các Hàng Minh Nguyệt muốn Từ dưới mí mắt của hắn Rút lui người và xe ra khỏi há Có dễ dàng như vậy Hàng Minh tức Diệp Ly câu mày hỏi Mặt tu nghiêu nói Nếu như đổi lại một phương pháp khác Hàng Minh tích quả thật có có thể đi theo Hàng Minh Nguyệt Nhưng hôm nay hắn không đi được nữa Nếu như Hàng Minh tức thật thông minh mà nói Hắn sẽ tới tìm ta Diệp Ly nhìn hắn chàng cố ý kiếp Hàng Minh Nguyệt Làm hắn sớm hành động Ly gián huynh đệ bọn họ mặc tu nghiêu cũng không phủ nhận Có chút mỏi mệt phút phút mi tâm Nói hàng minh tức lưu lại là chuyện tốt Nếu như bọn họ đều đi Hàng gia cũng chỉ có thể cả nhà tịp thu tài sản Giết kẻ phạm tội Hàng gia cũng không chỉ có hai người huynh đệ hàng minh nguyệt Bất kỳ một cái đại gia tộc nào Bổn gia Người ở riêng Bàn chi Dòng họ Bọn họ cũng không thể mang tất cả mọi người đi Một khi tội liên đới Dính liếu rộng làm cho người ta nhìn thấy mà gật mình Hàng Minh Nguyệt đầu nhập vào triều đình Tây Lăng Hắn không phải là dân chúng bình thường Hàng gia gia nghiệp lớn thiên nhất các dính liếu càng rộng Chỉ cần hắn đi Tây Lăng Vô luận Tây Lăng Hoàng hay Trấn Nam Vương nhất định được mượn hơi hắn Mà vô luận hắn có thể vì bọn họ sử dụng hay không Ở trong mắt hoàng gia Hắn cũng đã là phản quốc Đáy mắt hoàng gia chịu không được một hạt cát Chỉ cần hàng Minh Nguyệt đi Tây Lăng đó Chính là phản bội Cho dù hắn không có phản quốc Hoàng gia cũng thà giết lầm còn hơn bỏ sót Diệp Ly không nói gì thở dài Đối với hàng Minh Nguyệt người này Nàng luôn không hiểu Hàng Minh Nguyệt Hắn là vì một nữ nhân sao Mặt tu nghiêu ngẩn ra Ngẩm đầu nhìn Diệp Ly hồi lâu Rốt cục ngật đầu nói đúng Đúng là vì một cô gái Diệp Ly nhớ nhớ mày Cảm thấy nữ tử này có thân phận đặc biệt Hơi do dự Có nên tiếp tục cái đề tài này hay không Mặt tu nghiêu lặng lặng yên nhìn nàng Nụ cười bình tĩnh mà dịu dàng A ly Muốn biết cái gì cũng có thể hỏi Nữ tử này Là người chàng quen biết Mặt tu nghiêu gật đầu Vừa muốn mở miệng nói chuyện Ngoài cửa ám tam vẫm báo nói vương gia, vương phi Hàng công tử cầu kiến Mặt tu nghiêu hơi nhướng mày Có chút ái nấy nhìn Diệp Ly một cái Nói mời hắn vào